Các bạn nghe đọc tiếp Mùa hè đỏ lửa của tác giả Phan Nhật Nam Về quê hương điều tàn Phi cư đến Huế lúc 1 giờ sáng tắt đèn từ chân cao Khi thấy hướng đáp thấp xuống thấp xuống chút nữa Trên một độ cao cần thiết đèn ở cánh được bật cháy Chúi xuống và bánh chạm đất đèn tắt lại Cấm một phi trường nào im lặng và tăm tối bạn. Phòng tối, ngổn ngang lính nằm, những người lính tóc rối và râu rậm. Họ ngủ mệt nhọc và chăn trở, giấc ngủ đứt khoăn. Khi có tiếng động của những bước chân đi đến, dù tiếng động cực nhỏ, những đôi mắt đỏ hoe mở ra xong khép lại. Gần chập con người không ngủ, họ chỉ nhắm mắt và nằm. Ngủ Hẻm như ở đánh mất sự nghỉ ngơi này. Mất đã lâu, từ hơn 2 tháng trên cái căn cứ bỏ đỉnh, Diên Bình, dọc quốc lộ 14. Ngô chỉ là trạng thái chập chờn của đôi mắt khép lại, nhưng tai lắng nghe, nghe tiếng nổ hoặc tiếng đe bàn của pháo rơi xa. Chẳng có vẻ gì để gọi là chiến tranh loạn lạc và điêu linh, nơi chúng tôi đang đứng trong bụi sáng đầy nắng vàng và gió từ sông mang hơi nước dịu nhạt bay đến. Sáo Mỹ tranh đổ nát, bị vũ rồi băm làm hồ mỏng năm quất sau giàn che. Chiếc cầu gỗ cháy từ bao ngày trước còn bốc khói. Nhịp cầu sắt bị đổ xuống không đủ cường độ chỉ gợi lên không khí bi thảm của trận chiến vừa xảy ra cách đây 10 ngày trên con đường nhựa bên kia sông. Nơi bãi cát điều yêu Lặng đứng những khóm tre còm cõi Những tan thương trầm thống Của những ngày tan biến Trong ánh nắng đẹp đẽ Vàng rực buổi sáng mai Có tiếng chim cu gáy ở bên kia sông Tiếng chim mộc mạc ấm áp Như giọng cười khúc khích của đứa trẻ Đây toàn thầy cái lũy tre Ở đầu con sông Nơi chỗ quanh của con sông không Liễn chỉ tay về hướng đông Nơi con sông quay một vòng thật đẹp Để đổ vào phá Tam Giang Ờ tôi thấy rồi Chỗ đó tôi đã đóng quân Làng nội tôi đấy Làng Vân Trình Tiền nghe hay không Mỗi vụ hè tôi về đây chơi Năm mười tuổi đã lôi qua con sông này được Hai mươi năm sau cho bạc triệu Tôi không không qua được bên kia một mình Ừ tôi lơ đã nhìn theo con sông Nơi này mùa đông xưa tôi đứng trên bờ đợi mẹ x cởi áo bơi qua sông mua rượu. Phía trại nơi xa có ba đất bồi thừa ruộng bập lên những lá xanh ngắt. Người mệt chủng cực quá không đủ đất trồng lúa. Có chút đất bồi là bám vào ngay. Ba mươi cây số tưởng nối ra biển không có chút đất màu. Toàn cát và cát, cát khô với 30 sít không như cát bổng nha chàng Cam dân. Sau một loạt sát ba sông, súng nhỏ, bộ binh Bắc quân mở đường đánh thăm dò. Chúng trở về nơi bộ chỉ huy tiểu đoàn của đoàn báo cao lữ đoàn. Đó là tiền phương bộ binh của tôi nó xuống quan sát mình. Chẳng lẽ nó bắn súng cối và 57 như vậy để làm gì? Mấy gọi pháo binh là mười chàng và nơi yếu tố mà toàn viễn thám ghi nhận tiếng đẹp mà Bốc nói với Tiễn, sĩ quan ban ba. Pháo từ phòng điện rơi lên ào ạt, ba quân ngưng tác xạ, họ xuống hầm, hai đã bị chết không biết được, nhưng đám bụi do đạn nổ bốc lên tan đi thật nhanh, chỉ còn luồng khói đen cuồn cuộn bốc cao. Một ngôi nhà bị cháy, có tiếng gắt của anh Phúc. "Tôi nói đặt xuống ở đây, thì xin bắn ở đây, làm sao biết viễn tham đêm vừa rồi có người đúng hay không?" Tiến sư có vợ Bị cắm sừng cũng đích biết là gì nữa Anh ném cái ống liên hợp Vào một góc nhà Tụt xuống hầm chỉ huy Sỏ chân vào đôi dép Đi vào nhà thờ Đường về Trời nắng gió im Buổi trưa mùa hè miền trung bốc cháy Toàn thể cảnh vật Núi im lềm rung rinh Sau lớp hơi đá mở nhạt Người lính bị thương ngồi băng sau Gác bàn chân sưng đỏ máu Đấm ướt cuộn băng này Quá phong điển sẽ bị kẻ ngẩng lại dưới tán cây, nhìn pháo binh thủy quân lục chiến di chuyển cho cuộc hành quân đang khai diễn. Họ nhìn tôi tò mò, áo lính nhảy dù đi xe thủy quân lục chiến, tóc dài và chiếc máy ảnh ngược ngực. Tôi trông chẳng giống ai, tôi cũng biết thế nên lúng túng đưa máy hình lên chụp loạn xạ. "Oi, tôi hành nghề báo, có một điều gì buồn buồn trong thân. Mỹ Tranh không có gì." quả thất bại. Tôi về Sài Gòn thay lớp áo quần dơ và ướt, uống ly rượu có đá lạnh, chạy nhớ những người bạn ở nơi xa đang ao ước một tờ báo. Dù tờ báo đã cũ từ ngày 30 tháng 4. Điều này làm lòng tan vỡ. Những người sống trên khổ nhọc miệt mài trong bụi xanh trên cồn cát, những sinh vật lính quen thuộc và thân ái bị quay cuồng miếu kéo hoài vào gian nguy chiến miên. Không phải chỉ có Mỹ Trành với Châu Điền. Những các vùng đất nước từ núi cao xuống đồng bằng có đủ trên mỗi phần đất của quê hương. Mỹ Trành không có gì ngoài hai xác chết bên kia sông, cạnh chiếc xe tang bị cháy. Tiếng nổ B52 âm vang đều đặn và núi rung rinh, cây cầu bốc khói xám. Những người ở cảnh chết này có nỗi yên nghỉ riêng, lòng có xốn xa và hình ảnh người lính mang vết nhợt Trông cây gậy đi trên thôn xóm tan vỡ, Người lính không đầy 20 tuổi, Em bị thương, Chỉ còn tiếng nói và hình ảnh đó đẻ nặng ở đỉnh đầu, Tài tôi run và nặng khi viết những dòng chữ vô nghĩa này. Quả bom chiến lược, Hai viên đạn súng côn chỉ gây một tiếng nổ, Cũng chỉ viết thành một chữ trên trang giấy. Nhưng trầm thống của con người thì minh mộng, Chữ nghĩa vô chi viết được mấy cho vừa, ủy còn tha, hủy sống giằng giàn như thế, sống môi trong lòng hủy có những kháng tố âm thầm lặng lẽ, những phản kháng kiến đạo mà sức mạnh sinh tồn của con người khi bị ép đến cuối chân tường. Đưa đôi tay tuyệt vọng lên đầu, đành đòn quyết tử để vượt qua biên giới giữa chết và sống. Hủy sống dù mệt mỏi tàn tạ đau đớn, tất cả phải được vượt qua. Quá hết để các anh chịu nổi kiêu hãnh ngậm ngùi của một dân tộc tồn tại sau hàng hàng điêu linh. Huế phải sống bị số kiếp bi tráng thế thảm đó. Huế Hương tôi không chết được, Huế còn thở. Huế Hương nghe như lời mai mẻ, như tiếng cười khủng khỉnh lạnh nhạt. Huế Hương đó và tôi xa lạ, lạ từ đường tóc ròng máu, lạ tiếng nói cách cười. Xa lạ hoàn toàn trong lối sống và nhìn đời nơi chốn đó với tôi có một cách xa không bù trừ được. Nhưng tôi phải nhớ đến Huế, phải nghĩ đến và phải đau đớn bồi hồi khi đi lại trên những con đường vắng bóng người, không phải sự vắng vẻ yên tĩnh của hàng cây xanh lá vang động tiếng ve. Sự yên tĩnh ở đây đến lạnh và đau đớn như ngôi nhà đóng cửa với tấm màn. Nhà đã có chủ à. Dòng chữ không làm nóng không gian chị đang thêm sự run rẩy lo sợ, thiếu hơi ấm của người. Tôi nhìn về vào ngày vé vừa hé cửa, như con voi già với đôi mắt nhỏ, từ độ cao nhìn xuống đám rừng xưa, nơi phần mộ của dòng giống nó. Còn voi chưa chết được, quy vẫn thế, với chưa đi hết đời của mình. Voi đang sống, còn sống. Tôi đầu đến ngất ngơ, thấy nhói ở trong lòng. Từng cơn đau có thật khi đi qua cửa tranh tây bị đổ nát. Qua các khẩu súng đồng Mà ngày ngày trong thỏa nhỏ Hai năm trước Tôi áo ước được bỏ lên ngồi trên đầu nòng súng Rồi nhảy tới trên cao xuống Tôi phải đau với Huế Vì thấp thoáng cho không gian mở nhạt của Huế Có do ướt át Tối mùa đông năm 1979 Cầu Gia Hội đang sửa chữa Tôi loay hoay lạc lối Trên những con đường ngữ viên Trung bộ hoặc là qua cầu Đông Ba Về đến cống Phát Lát Thằng bé đổi non côi trắng và ba ta quái treo, quần dài xanh, có tâm im trước ngực để che gió máy. Tôi đây, tôi có tuổi ấu thơ hỗn độn những rung động chưa đặt tên trong một thành phố âm thầm thế thiết. Tôi đau về Huế, hoài nhức nhối từng hồi, giật giật ở Thái Dương, khi nhìn cảnh người đàn bà tất tải gánh đứa con đi trên đường Hương Thủy, Gia Lê ai bạc áo xải đen đánh phần Phật, đôi chân luống cuống, thua xưa cũng thế, cũng chạy giạt, cũng vỡ mặt trận, cũng tan nát lửa đỏ và điêu tàn hừng hực. Tẩy từ bên tòa khâm đánh qua, mẹ bò con trông thúng và gánh đi trong lửa đạn. Thế nên tôi phải đau cùng uế, dù quế hương đọa đã bạc đãi phân lìa. Huệ song cũng nhớ sao bao nhiêu đại loạn, huệ chậm rãi chắc chắn chống gậy lần từng tấc từng phân dựng đứng cơ thể tàn tạ và hồi sinh. Lần này cũng vậy, sau khi mất đồng hài và quan chỉ, bị vây khốn. Đồng bà Quảng Trị băng qua vùng Hải Lăng, lương điền chạy về Mỹ Tránh. Dân Mỹ Tránh nhập vào lui xuống phòng điện An Lỗ. Nhưng phòng điện An Lỗ đâu phải là phòng tuyến tử thủ được. Hai con sông cạn đáy, phơi lòng cát khô dưới mặt trời hạ chí. Những người dân này lui thẳng về Huế và về ban đầu thất thần hoàng hốt nhưng vẫn rất nhiều người tin tưởng phe mình giữ được Quảng Trị, Càn Trị Mộ vài bữa mình lấy lại Đông Hà mấy hồi. Nhưng niềm tin tin tưởng như quả bóng căng hơi sau khi nhận mũi kim đâm ngập, Quảng Trị mất, mất chứng hưởng tức tối. Vì đồng quân nương nhau dọc quốc lộ về Nam, tùy quân lục chiến co lại, tiểu đoàn này đỡ tiểu đoàn kia, rút dần xuống Mỹ Tránh và sư đoàn 3. Không phải lỗ ở lính, họ cấp chỉ huy không gian, cũng có thể không ngờ tướng dai, chứ có thể kiểm chứng được. Tan vỡ một cách phi lý, ba trung đoàn dù bị thiệt hại, từ ngày đầu tháng tư vẫn còn đủ quân số, vũ khí, phương tiện liên lạc. Bỗng nhìn viên đá nhỏ tan trong ly nước bốc khói. Một đại đơn vị vỡ tan trong bất thần kinh ngạc, dân vật lính đưa nhau chạy giặc đổ vế vế, như con nước từ nguồn băng qua bờ đê cát nhỏ. Và Huế dưới cơn ép kinh hoa của quảng trị nổ bụng Vỡ nát như ánh lửa điên loạn bốc cháy Chở đồng ba Trên tiếng đàn của đám quân Huế vỡ ta Vỡ dưới ảnh hưởng kinh khiếp của mẫu thân Giặc vào và ta chết chết từng loạn Huế hốt hoảng bị biến ảnh thấp thoáng Toàn linh mang ngôi sao vàng đi khắp nơi Huế sợ và bốc cháy lo âu người xuôi nam hướng đà nẵng nối nhau chen chúc trên tất cả mọi phương diện di chuyển bỏ quê hương chạy giặc bây giờ là buổi chiều Huế đang ở mùa hè phượng đỏ mặt nước ở sông Hương loang ánh nắng tôi đi dọc bờ sông chiếc cầu mới quá tân kỳ chân cầu vây kín dây kẽm gai để phòng tùy lôi không hợp với nét cổ kính tàn phai xứ Huế công trường phủ văn lâu tiêu điều lá xanh không che nổi sức nóng Nơi này thua xa xơ lắm, tôi lang thang nhìn những hạt cườm đỏ có chấm đen từ cây rụng xuống, đứng ở bồn hoa nơi có bốn con ròng luôn phun nước đưa bàn tay nhỏ e dè, hướng như hạt nước long lanh bắn tung tóe ven bồn đá xám. Bờ sông xưa nay cỏ dại mọc đầy, những viên đá nâu đỏ của lối đi không còn nữa, thay vào đấy lớp đất cát tung bụi dưới bước chân. Cầu trường tiền không còn vang tiếng quốc và chập trần những tà áo trắng, nhưng đã có bóng người và màu sắc dọc theo con đường Trần Hưng Đạo. Bên xe quan ăn, tiệm nước đầy thực khách, người Đà Nẵng trở về nhiều hơn người ra đi, dấu hiệu tốt ở tiếng thở dài nhẹ nhóm của người hành khách khi bước xuống xe. Giữa mà tôi nói không ai tin, người ấy có chi mô mà sợ. Trời sập tối, tôi leo hàng rào nhẹ vào căn nhà người cầu. À, cậu đây rồi. Ông cậu quách thưa khỏe mày ngày xưa không còn nữa, trước mắt tôi chỉ có một ông già tóc và râu trắng bạc. Cậu run tay, mắt mở lớn, nhìn thằng cháu hoang đàng trở về. Trong lúc trời hết nắng ngày tàn. "Có đây hả? Ngô trời ơi. Lâu chẳng biết con ở đâu. Còn đến lúc cậu đang cùng bà ngoại, cùng bà với bát muối mè và cái bánh chưng. Cậu không đi đâu?" cậu mẫu thân cũng vậy, cậu ở nhà. Hôm nay lại là ngày kỷ bà, cậu không đi đâu hết. Chỉ tôi ở bếp lên, chỉ nga đẹp đẽ đài các của ngày xưa cũng đã thay đổi. Đấy là một người đàn bà mà chịu đựng đã đầy, làm xạ mái tóc xanh. Chỉ ở Đà Nẵng ra với cậu, chỉ tin sẽ không có một chuyện gì nữa, tất cả mọi chuyện cũng thế thôi. Sống là được, sống là hạnh phúc rồi. Tôi ăn bữa cơm gia đình sau bao nhiêu năm cách biệt, đi ra khỏi nhà trong bóng tối dày đặc, đèn đường không có. Lối đi nhỏ lẫn chúng đám hàng rào lá trà xanh dày kín. Dọc trên đường về sân bay Tây Lộc, nào bên phải bay ngát hương sen. Mùa hè rồi, mùa đẹp nhất xứ Huế, mưa có đêm chang nhỏ giọt qua kành lá, bánh xe đạp dong ruổi trên đường nhựa vàng, lưng người con gái chuyển dịch bì ẩn sau chiếc áo màu Và một khối tóc đen đông đưa kỳ ảo theo bước chân Ẩn hiện bất chợt Qua những hàng dầu lá che dày đặc Mùa hè sống động kỳ ảo của Huê đấy Bao giờ có lại những ngày xanh huyền hoặc đó Không còn nữa Tuổi nhỏ đã qua đi rồi Qua một quán nước Ánh nến vàng mẹt Cô gái bán hàng ràng rớ giữa một đám lĩnh trẻ Quán lưu khách Một đời sông khác của Huê bắt đầu Bắt đầu lại trên hoang tàn Nhưng còn nguyên cách thế phong lâu của hương sen kỳ bị đậm ngát mùi hương trời đất. Trên cực điểm của trầm thống bên cạnh những hào xưa thành cũ, những người tuổi trẻ vế sẽ lớn lên ràn lọc tập trung năng lực để tồn tại và khai phóng. Ước mong quê hương đó lớn đẹp và khỏe mạnh như tiếng cười giòn giã thẳng thắn của cô gái hồng sáng dưới ánh đèn dầu, ước mong như một tảng lối muộn màng. Bay trồng hoàng hôn Tàu không bay thẳng ra đào hải vân Nhưng bay dọc tới bờ biển ra Nam Âu Trời đã chiều Nắng hết chỉ còn dư âm của ánh vàng trên cây cỏ Từ trên cao nhìn xuống Biển thanh bình ngày nào không còn nữa Nhà lấn ra sát mặt nước Nước xanh đục lợn cận rác Bọn vàng của rêu và chất dơ Hết cả rồi Trốn xưa ngày mới lớn Đêm hè trong vắt lấp lánh sao Nửa đêm về sáng ngồi dậy, đốt bò bánh xe nhìn ánh lửa, nhìn đại dương, nhìn tiên xa đen thẳm, cùng hải bân vòng đường kín đặc, vòng núi hòa vào khạc cả hải đăng, đè thấy biển phía xa xanh sao như anh chàng non. Ước mơ gì trong đầu óc tươi trẻ đó, không biết, chỉ thấy lòng mênh mông thanh thanh, bay lên tiếng hát âm thầm phới phới. Hết chiều nay trên độ cao gió lạnh nhìn xuống biển xưa vẫy bạn bà lòng nặng chịu những muộn phiền. Mày bay dọc theo biển, để thấy rừng Dương ở Nam Ô sơ xác chơi chủi. Ôi khu rừng thơm mộng của ta, 14 năm trước thế này thì sao, rừng không còn, chỉ còn khu vườn rừng liễu cằn cỗi và căn vảng rốc đứng nay cũng thắp xuống tàn hoang, không còn gì nữa, quả thật không còn gì nữa, như tuổi thanh xuân đã mờ quất đi. Qua núi Nam Ô để thấy lại Bao mẹ xóa tóc ngồi không năng. Mẹ con mình là người đầu tiên ở Đà Nẵng đến tắm ở đây. Mẹ đã nói thể đè kích lòng giang hồ vặt của con trai. Đà Nẵng Nam U mới cái số đường dài quá xa cho một tuổi mới lớn. Năm phút mày bay đủ đi hết mà quãng đời niên thiếu mau thật. Tôi tưởng như vừa qua lớp mộng dài. Gió lạnh phi cơ đã đâm thẳng ra biển để vượt hải vận. Đỉnh núi bên trái phụ mây trắng, đường nhựa ở trên, đường xen lửa ở dưới. Thấy rõ trước mắt hình ảnh, đứa nhỏ tóc bay, đưa chiếc đầu ra khỏi cửa sổ thành tàu. Nhìn xuống đại dương đen ổn tiếng sóng, sóng bạc đầu sô đẩy vào ra. Sâu hôn hút, tưởng dưới xa như là trốn nghìn trùng không đến được. Sửa lại thế ngồi đỡ mỏi chân, cong hai đầu gối sát ngực cho bớt lạnh. Lại giống hình ảnh đứa trẻ đêm trừ tịch năm nào Ngồi có gió trong một chiếc xe hàng Trên đỉnh đèo sương phổ và gió rét Tôi sống trong hai thế giới Trong hai trốn thời gian lúc trực thăng đổi cao độ vừa đèo Mình là ai, đi đâu, mong ước gì Hơn mười năm chưa thấy rõ mình Đời khó thật Trời vẫn còn sang trên không Thứ ánh sáng mở mở cái bóng tối sắp đến Xuống ở độ thấp một trăm thước Đại thái thảo từng nếp nhà, sân đất rầu che và những cánh đồng xanh, quê hương bảy miền vừa đẹp vô ngần trong ánh sáng cuối cùng của một ngày. Đám thủy tú lan tan sóng nhỏ trải dài như một thỏi kim cương. Lầm mênh mông lặng lẽ dạt những vòng tròn son sao khi chiếc thang bay qua núi Tùy Vân ở một nét đêm đậm dịu dàng trên không gian và mặt hồ xám bạc. Tùy Vân sơn tưởng tự như hình ảnh ngày xưa đoàn thuyền lộng lẫy của hoàng gia trôi theo dòng nước đến nơi này neo bến và tiếng chuông cuối cùng lồng lộng trên sóng nhỏ tan dần vào hư không chiến tranh mệt mỏi của ngày dài di chuyển tan nhanh như sương mỏng tối mờ to hai mắt dừng đứng hết xúc cảm để nhìn thấy lấy hết toàn khối quê hương đang nằm dài yên lặng dưới xa không thể có nơi nào đẹp hơn quê hương ta cậu nói qua cuốn sách thơ ấu Được lập lại không định trước Phải Quê hương ta quá đẹp Về đẹp mộc mạc bình lặng cao cả Quê hương là thiên nhiên cô động Quê hương tan biến hòa hợp Và cùng vũ trụ Núi không cao, đầm không rộng Nhà mái chanh Con đỏ nan mảnh mái trôi lững lở Trên sóng nước hiền hòa Khuôn đất nhỏ vàng nhạt Từ chân cao vẫn tưởng được độ cứng Và vẻ bóng bày phẳng lặng Yên từng đường trồi mới quét qua Quê hương tưởng yêu đọng nạn gì đó, giữa đô cang một trăm thước, trên lưng đàn châu vẻ trưởng, còng đôi sừng, ngấy quân mạt chịu đựng, dựng đôi mắt vỏ vàng nhìn tiếng động trên không, lòng bồi hồi run rẩy như vừa qua khỏi chốn linh thiên. Bao nhiêu phần đất của quê hương còn đượm vẻ thanh bình này, chắc còn rất ít, hay chỉ còn lại trên ảnh trên tranh, trong trí tưởng, trong ảo ước. Và kỳ máy bay vừa đến Huế, Nhận được lệnh di tản thương binh, phi hành đoàn chỉ kịp và bội miếng cơm. Lắp tỏa độ bãi đáp và tầng số làm việc, bay liền hướng hương điện dọc phá tam sang. Tiểu đoàn sau bà tam thủy quân lục chiến vừa đụng trận. Trời sập tối, cảnh vật xanh xanh xám xám, chút sương mở đã dâng lên từ mặt nước. Trực thăng qua la vân hương cổ quảng điện, những nơi trốn qua quen biết bao nhiêu lần xuôi ngược. Trên bờ lúa dọc con sông xanh thẳm lác đác những lá tre già, tàu vượt qua tam giang. À, lại một chốn xưa huyền bí, phà mênh mông bí mật u trầm, phà xôn xao chuyện dịch những lượn sóng xuôi ngược, phà đồng nạn say xưa, như tuổi nhỏ khi đọc đến câu yêu em anh cũng muốn bồ, sợ chuông nhà hồ sợ phà tam giang. Vật biểu tượng ngăn trở tình yêu là đây. Tôi nhớ lại được nỗi rung động nao nước của tuổi mươi lớn. Nhưng bỗng nhiên như luồng xét thật mạnh đánh sát mặt, như kẻ bệnh phụ tình trong giờ khắc say đắm nhất, tỏ ra bỏ mặt nước xanh để bay lên vùng cát trắng. Tôi lao đao như tử ánh sáng và bóng tối, tôi tué lửa ngộm ngộp hơi thở như gió thổi mạnh đập vào mặt. Nỗi mơ mộng, tàn vỡ, vỡ bụng không còn chút níu kéo. Tôi đang bay trên một quê hương điêu linh không thể trốn chạy được, lũi chia xanh, bọt sóng đầm xô đẩy, núi tuy vân lãng lãng, mây vờn đất phảng, nụ cười sáng, bàn tay vẫn trên đồng xanh cô có giá trị gì nữa. Quê hương đẹp đó quá ít, quê hương này, quê hương giấy chân, trên cát trắng quê hương trải dài theo biển từ thế chí đại lục qua mỹ thủy triều phong, mới thật sự điển hình cho tàn tạ, tà. tàn tạ tà tuyệt vọng căm nến của những ổ nhà nằm dài dài. Trên bàn mấy cây số ngút ngàn lặng lẽ. Ba mươi cây số không nhà, chỉ độc một chuối ổ chuột sộm sộm ép mình trên cát, chờ vờ thụ động dưới mưa bom và đại bác. Tôi qua trời ơi, năm xưa 1967 khi qua vùng này đã phải cúi mình xuống làm đôi để nhìn một gia đình một mẹ năm con ngồi ôm lấy nhau. Dây mai lá như vườn mẹ bồng con, ngồi có co mình nhìn lũ người cay đập. Vào ngày qua, đời sống dưới mái lá đó càng thêm độ thê thảm. Không đồng lúa, không nghề chài, họ ăn gì, lấy gì để sống qua hàng, hàng ngày tháng tân toan. Rồi lại thêm bom rơi đạn sớt, bom đạn không phải chỉ một cơn một lúc, nhưng phủ đầu bằng áp mặt. Từ năm 1967 đến bây giờ là bao lâu? Còn có người chăng trên bãi cát trắng, dưới những ổ lá nằm dài rạc. Trên dải quê hương điều tàn đó, có đàn lợn đi lang thang chiến biển, loài thú tầm thường bình yên không thích hợp với hùng vĩ của đại dương, chạy tán loạn khi nghe động cơ vang độ. Chữ gia của tiếng Hàn được biểu tượng bờ một mái nhà, dưới có chữ thị. Trên dải đất không nhà này đâu còn nơi nương náu cho loài thú tội nghiệp kia. Người sống làm sao được trong tàn nát này hạ trời? Câu hỏi buồn cười tội nghiệp Vang âm thầm Làm nhói cơn đau nhức nhức ở nơi ngực Không thể gọi là dãy phố buồn thiêu Nhưng phải gọi là dãy quê hương thê thảm Cũng chưa đủ Cho nơi trốn tàn tạ tà hấp hối này Dạy đường từ khí Không khí tàn tạ tà Của vùng Mỹ Thủy Hương Điển Vẻ đau đớn lạnh cứng Của sáng người lính Thủy quân lục chiến Tiểu đoàn 8 Khi gió thổi lớp bòn cho Dán chặt vào mặt Để lộ chiếc đầu tròn sống mũi thẳng nằm ngón tay tay xanh. Có những móng dài đầy đất của tôi hôm qua trên chiếc thăng không còn nghĩa lý gì so với cảnh tượng trước mắt. Tôi đang ở trên cây số 9 từ Quảng Trị kẻ đến Bồng Sơn Mai Đàm, xã Hải Lăng. Không thể dùng một chữ một tính từ, không thể nói khóc la, chiếc cảnh tượng trước mắt chỉ có thể im lặng, chỉ có thể nghiến răng, bặm môi, rồ răng vỡ, môi chảy máu tươi ai luống cuống mắt mờ nhạt mũi phập phồng không có thể biết gì về thân thể đang mở ra cái sự tàn khốc trước mặt trời ơi hình như có tiếng kêu mơ hồ dội ngược ở trong lồng ngực trong cổ họng nơi óc não hay chỉ là ảo giác của con người mất hết khả năng kiểm soát kiểm soát làm sao được nhịp đập của quả tim không ngai ngăn cản cơn chớp lên hồi của con mắt đầy nỗi da gà những sợi gân ở thái dương phóng lên đập xuống Mệt mỏi chạy ngục ngắc chán chả lăn lóc khô khan khở nhọc, trong những cơn căng đến độ chót. Cũng không phải như thế, tôi không biết, hoàn toàn không biết được gì của xác thân. Tôi không còn là một người đang sống, vì sống là sống cùng với người sống, chia sẻ vui buồn, đau đớn lo âu với người sống. Xung quanh tôi, trước mặt chỉ còn một hiện tượng, một không khí chết. Phải, chỉ có sự chết bao trùm bê cứng. Chỉ có nỗi chết đang phơi phơi bừng bừng che kín không gian Đã sống trong cảnh chết của Trận Đồng Xoài năm 65 Trận Bình Giả năm 64 Đã nằm cùng ngủ chung với sát chết qua một thời gian dài Nhưng bên cạnh những nín lặng đau đớn của những cái chết này Vẫn còn tiếng nói tiếng động của người sống Dù là tiếng khóc vật vã Lời kể lại thống thiết của những người mặc đồ tang Lăn lộn trên sát chết đã sỉnh trương mới được kéo về 6 7 ngày từ trận. Những cảnh chết còn không khí người sống tôi chịu được, sự chịu đựng khốn nạn chỉ có chiến tranh mới dạy được cho người. Và mới gần đây án lạc của những ngôi mộ vô danh, mộ tập thể, những cái chết câm lặng đến độ chót của đau đớn kinh hoàng. Người cha trầm tĩnh đi tìm từng cái chân, cánh tay của năm đứa con vừa bị tan thây vì quả đạn đại pháo nhưng lại còn được một đắc chót, bên cạnh người chết vẫn còn người sống. Người sống dù với thể xác vô tri, đi đứng chuyền dịch như thứ người cuồng tín bi thảm, người điên buột, điên lặng, điên câm nín, đi ở trong, điên chạy ngược, thầm đầm, chịu nặng từ tế bào thần kinh. Dù sao cũng là người sống. Ở an lạc tôi còn thấy được loại người cúi đáy đau thương. An lạc lại quá nhỏ, chỉ hơn một cây sổ vuông cái chết cô đặt lại, ngập cứng và người nhanh và gọn như nhát dao ngọt. Cái đao đến chớp mắt, người chưa kịp chuẩn bị thì đã luân hàn vào trong. Tôi cũng chịu đựng nổi, gồng mình mà chịu. Chịu đựng như chiếc bóng căng phòng khí đập. Ở đây, giáp hậu mai đặng hai lớp thì khác hơn an lạc một bậc, hơn chịt một tầng, tầng cao ngất chót vót, dài hơn an lạc một trảng, dài cuốn hút mênh mông. Sự chết trên 9 cây số đường này Là 9 cây số trời chết đất chết Chết trên mỗi hạt cát Chết trên đầu ngọn lá Chết vương vãi từng mảnh thịt Chết từng cụm xương sống đốt xương sườn Chết lăn lóc đầu lâu Chết giã rời từng bàn tay công công đen đúa Nhiều quá 9 cây số hay 9 ngàn thước Mỗi thước trung bình 2 bộ xương tung tué Vậy tất cả là bao nhiêu Chỉ lấy con số trung bình Vì có chiếc xe hồng thập tự trang bánh vỡ sườn để lộ những bàn chân đen thòng ra cửa đằng sau. Chiếc xe Honda gãy đôi, còn sót lại hai đôi dép Nhật, người ở đâu? Không làm phân biệt được tay này chân kia, đầu lâu người nọ. Chiếc xe công binh ủi một đường dài những xác chết, không phải nói, những bó xương bị dồn cùng áo quần vạt dụng chà vào nhau lóc cóc xao xác. Đống xác người ùn ùn trên dịch một chất nhầy đen, đen đen ướt ướt lấp lánh trên mặt nhựa nhựa thịt người trời nắng đỏ trắng con đường im lặng động cơ chiếc xe ủi đất phải gọi là xe ủi người mới đúng vàng đèo đèo hơi nắng bốc lên từng đường trên mặt nhựa hơi nặng mùi vàn vật chết trong lòng ánh sáng ánh sáng có mùi người làm được gì bây giờ bịt mũi che một nhưng tất cả vô ích hơi chết đọng trên da chôi vào mũi, bám trên áo, hơi chết hít vào phổi chua thiêu máu. Tôi đang đứng trong lòng của sự chết, chẳng làm sao được, ai có thể ra khỏi khối không khí của nơi sống. Những cảnh chết tập thể của người Do Thái đã có trại tập trung gây nên niềm bàng hoàng xúc động vì người chứng kiến thấy được xác người, xác chồng chồng lớp lớp có thứ tự, gọn gẽ nguyên vẹn. 9 cây sổ đường chết Quảng trị không còn được quyền dùng danh từ xác chết nữa. Vì đây chết tan nát, chết tung tóe, chết vỡ bùng, chết chận tất mọi cái chết. Không còn được người chết trên đoạn đường kinh khiếp đến tột độ của chốn quê hương thê thảm, giáp hậu hài lập. Tên nhớ vào máu, dù sau này tôi chết, ký ức cũng không thể phôi phai. Đã dùng hết tất cả chữ nghĩa có trong đầu nhưng chưa đủ. Chắc rằng chưa thể đủ được. Tôi điều tiết hết cả thần kinh để đón nhận, ghi nhớ, nhưng nhận không vừa, nghĩ không nổi. Lòng bây giờ cũng như dây đàn đã đứt, chỉ còn thoáng âm ba cứng đỏ mưa hồ không kìm giữ nổi. Đau choang vang, ngất ngư giật dữ, bởi thứ men chết dậy lên hừng hợp như nắng sáng. Pháo vẫn còn rơi ở phía trái con đường, rơi tầng ba quả một. Từ vùng Tây Bắc đến, người lính công minh vẫn từ từ cho xe ủi người. Tôi vẫn lặng lẽ, hút những hơi thuốc đắng. Nếu pháo nổ ở đây, thêm hai xăng nữa thì coi là bao. Không gì lạ, nếu tôi và người lính công binh này chết, chẳng có nghĩa gì, khi thêm hai đầu lâu mới, bốn cánh tay, bốn bàn chân và ít ruột gan rơi rớt đẫm máu vang trên mặt nhựa này. Đúng như thế, vì những đầu kia tay nọ chắc cũng đã qua một lần rung động. Cũng có quan một vết kỷ niệm, một đời nồng nàn ước vọng, sung sướng và hạnh phúc. Bây giờ còn gì nữa đâu trong chiếc sọ đen nâu dính chút thịt nhão nát bàn loan tóc khô rối rắm. Người đàn bà sinh vật đã một lần yêu quý, một lần thiên đàng rực sáng của tình yêu, là hạnh phúc màu nhiệm của người mẹ. Còn gì đâu trong chiếc sọ nòng thối lăn lóc nọ. Hết nơi cho người, hết thật. Lọt vào chín cây số nải con người nó hoàn toàn tận diệt. Sinh vật người hoàn toàn tận diệt. Hết. Một chữ ngắn gọn để diễn tả cơn tan vỡ cùng cực. Chỉ còn một chữ này thôi. Sẽ ra khỏi, không, phải nói rằng đó chỉ là một cảm giác tự đánh lừa mình, vì không ai có thể ra khỏi được nỗi chết chỏng vây kín đến la vang thượng, xuống đi bộ vào la vang chính tòa nơi bạn tôi, tiểu đoàn về một dù đang chiếm giữ hai cây số đường đất giữa ruộng lúa xanh cỏ. Tôi đi như người sống sót độc nhất sau trận báo lửa đá đốt cháy hết loài người. Đường vàng trời bù dương. Đợt dưới chân mềm mềm Theo mũi bước đi Gió mát và không khí thanh thang Ngồi xuống vệ đường Bỏ tay xuống ao nước kỳ cọ từng ngón một Tôi muốn tẩy một phần sự chết bao quanh Có cảm giác là tôi vừa phạm tội Tôi được sống Phải Tôi có cảm giác như chính mình vừa giết người Và giành quyền được sống Chính bàn tay này vừa tham dự vào một trò tàn khốc Tôi nghĩ lộn xộn điều này Nối lại điều kia ồ than uất ức, giận hờn đau đớn và vô tri giác. Tôi muốn trẩy tướng ra, dù có bị thôi thúc ép buộc từ một chiến lược nào đó, ông ta cũng không thể bỏ quảng chỉ chống thất thần để đến nỗi chín cây số đường kia phủ thịt người. Tôi cũng muốn trẩy Bắc quân, dù loạt chiến đấu là phải thắng. Nhưng ai nỡ bóp cò để B40 B41 75 ly sơn pháo từ những cao độ của Xuân Lâm, Trường Phúc, Trường Thọ những tên gọi sao cay đắng nổ vào những mục tiêu sao sát. Đoàn người trẻ loạn tháng chần ở đâu khi những mục tiêu đau đớn đó ngã xuống. Tội nghiệp những người lính của đại đội 3 quân y còn tưởng đến giá trị của chiếc cờ trắng chữ thập đỏ nên đã chừng lá cờ thu đựng vô nghĩa để bằng qua sự chết. Bác quân hình như anh đã không có tình người, cạn tình người, anh giải phóng cho ai khi đi giết con người Tôi mới hỏi điều đó, hồi vang vang, hồi bằng tiếng thét đến vỡ cổ bật máu. Tôi mới hỏi tại sao người giết người tỉnh tá và tàn tệ đến thế kia. Từ nơi đặt súng đến mục tiêu không quá một cây số và gần nhất dưới 50 thước. Anh không nghe tiếng thét khi người chết sao? Tôi mới hỏi người lính miền Bắc và hết cả thống hận trong lòng ầm to của nào, trên người đàn bà tóc rối bế con chạy xôn xao giữa dòng người tan nát. Tôi muốn hỏi, hỏi ngàn lần, hỏi bạn lần. Buồn cau mặt đẫm ngực, can gia để máu chảy thành dòng, để nhìn thấy mình cũng được đau. Chia sẻ, tôi bất mãn với chính tôi trong trạng thái u li vô chi khi dương mắt nhìn những chiếc sọ người tóc rối. Phải, tôi cũng muốn chửi cái chính tôi, thật sự như thế. Tôi cũng có tội, tôi cũng có tội đây, trời ơi. Đi vòng vòng ngoài sân của vương cung thánh đường, nhìn tượng thiên thần, tượng Đức Mẹ, cây dương liễu cháy xám, những cảnh sắc và nơi chốn này đối với tôi là kỷ niệm không phôi phai. Nhưng bây giờ sau khi qua chiến cái số chết, lòng cứng não chơ, tôi đi siêu vẹo ngả nghiêng trong lòng nắng mưa gió đọng. Người vừa thấy toàn người chết, chỉ óc không nghĩ được cái gì hơn. Đi qua ngôi nhà xưa, khi mùa đông 66-67, tôi thừa hộ và anh bảo ngồi cách chân lên gốc cây thông uống bia đá. Trời lạnh, nhưng cũng phải uống nước đá. Chúng tôi vừa ở núi, nơi đầu sông Thạch Hãn rút ra. 15 ngày trong đó, bây giờ những người bạn xưa đã chết, tôi thì đang bị vây khốn trong một trời thống khổ. Làm cái gì đây? Còn gác chuông của nhà ông chủ mở đảo. Tôi nhớ căn nhà này có một cô gái, hộ đó tiêu gạo cô ta một câu trước khi rút quân đi. Hổ chết đầu xuân 68, cô gái bây giờ ở đâu? Ngay cũng đã chết tan trong một bổng lửa đạn. Bước qua gạch ngói của căn nhà đổ nát, tôi đến gác chuông kéo sợi dây. Hai quả chuông quá nặng, phải kéo bằng cả hai tay. Kính con, tiếng chuông âm u vang động vang vào trong núi không nhỉ? Nơi đây là một bệnh viện chủng điệp và trường sơn bao vây nơi xa, vắng vẻ quá, tôi nói thật lớn cho chính mình nghe, chẳng biết nên làm gì, giật dây chuông thêm một lần nữa. Và theo chuyến tàn thương, người thương binh nặng nhất chốc chốc vừa chuột máu học bên cạnh, gã tù binh bị thương nằm mê man. Tuổi này cứng cổ lắm, bị thương nó nằm lì để ban mình vác. Thôi Mình khá hơn tuổi nó là chỗ này, lỡ cứu nó thì cứu cho chót. Tôi tìm đường nói cho anh Linh quay qua, qua tỉnh không tin được lời nói của mình. Và khi đi ngang qua căn nhà cạnh trụ sở xã Hải Lâm, nhìn cái người đàn bà ngồi tước từng sợi thịt, da khỏi xương người trỏng. Người vợ ngồi kẹp đầu giữa hai gối, tước từng sợi thịt đã nâu đen nhão trên xương ống tay và chân. Bà ta dùng bàn tay xoa lên lớp xương sọ, vừa để đuổi kiến, vừa để tẩy phần da ươn ướt, mỏng dính vào khối xương mũi. Động tác bình thản thân ái, như người vợ đang âu yếm tay lên mặt chồng. Ôn ơi là ôn ơi, tiếng khóc nhức nhôi than vãn gầm ngừa trong cầu hỏng, như tánh nhịp khi người vợ nắm đầu người chồng lên bằng ngay con tay, thọc vào ổ mắt, gãy cho hết kiến. Tôi biết gã tù mình nghe, nhưng cố lờ. Gã ngủ trên suốt đường đi, mặt bạch ra. Người lính của ta có thù hận một chút cũng không sao. Có điều không công bằng giữa hai phe lâm chiến. Lính ta đánh giặc không thù hận. Tôi biết điều này vì tôi cũng là một lính tác chiến. Trên xe ra phi trường, nghe cuộc chuyện của hai người chồng giả quá giang ở băng sau. Tôi chật khám phá ra một điều. Dân trung vùng thừa thiên quảng trị đã sửa soạn đón trà tàn khốc qua tiếng nói. Họ không nói, không than vãn kể lể rên siết, nỗi oan khiên vô hình chập trùng trên mỗi âm mỗi chữ, cách lên xuống của từng câu, không nói quá đáng từ lâu, đã cảm thấy nhưng chưa kiểm chứng. Cho đến hôm nay 3 tháng 10 ngày, là một số lượng thời gian bí nhiệm mà người Trung Tư mãi nhắc tới, tức là 100 ngày của trận chiến cuối mùa, ba mặt trận, Hàn Lập con tum chỉ thiên. Đều có một mẫu số chung Dân chị thiên là nạn nhân đa số Vì dân cạo mùa An Lộc Người dinh điện Con Tum Cũng là những di dân Quảng Trị Thậm chí ở trên trường Bình Giả Số lớn nạn nhân cũng công ai Ngoài những người dân Vừa mới di cư tật cam lộ khe xanh vào Thôi đó là tài ương tiền định Chị thiên còn là câu ô Sứ sầu người chàm Mà người chung gọi là hỏi Âm thanh sao nghe thế thiết oán hận rồi lại còn giọng họ nữa. Hai đã đứng ở bờ sông Bồ chảy qua An Lỗ, sông thư rơi mỹ tránh, sông Ngư nghe giọng họ cất lên từ những khoang đó khi chiều vào tối mới hiểu được vì sao có những quê hương cứ mãi mãi tàn tạ oán hận, đành bệnh để xếp đặt thế, chỉ còn lời này để an ủi kiếp đáng cay. Người lính Việt Nam một màu nhiệt chiến trận vẫn tiếp diễn. Tôi lại bị kẹt trong một guồng máy tầm thường hèn mọn, phải bị chói chân buộc tay, hàng ngày dẫn một đài đội địa phương quân đi chặt ô dô cốc kèn giữa ao nước, phải liên lạc nhận lệnh từ những người sĩ quan đặc ước cựu binh sĩ, hải sĩ quan quân đội thuộc địa, những cấp chỉ huy sáng dạ, những tỉnh trưởng quận trưởng mà chủ đích của công việc là làm sao vụ được một số tiền trước khi đổi đời lộn xộn. Trong tầm thường cây đăng này tôi cứng người bị hổ thẹn Cùng núi út ước điên cuồng lặng lẽ Hết phải giá từ những chiến hữu hào kiệt Phải giá từ những chiến trận mịt mộng lửa dậy Phải giá từ ngày căng thẳng giữa hai cọc sống chết Và đêm nóng đỏ của hơi bom gian mặt Ngày ngày ngầm chân xuống buồn sâu Của những kinh rạch chẳng chịt vùng bến lức Long An Đêm dẫn bảy người lính phục kích trên bờ ruộng Tôi nhìn sao nhìn trời, nhìn cơn gió và ánh nắng, tưởng như đến những nơi xa nơi chiến trận trùng trùng giăng kín, những người quen hay không quen ngã xuống trong mỗi giờ qua, mỗi ngày ta. Tiểu đoàn 11 giờ qua anh chị vừa chết thêm một đại đội trưởng Nguyễn Vung Long. Đại đội trưởng chỉ huy như thế có nghĩa là pháo đã tăng cường độ, tăng rất cao rất mạnh, tiểu đoàn 3 giờ chết anh thiếu úy Thủ Khoa một khóa sĩ quan trừ bị. Cựu chiến viên loạt tử phá về con bự ký già, cựu thủ yến, một trưởng hướng đạo. Tiểu đoàn 3 dù nằm dưới Mỹ Tránh, vậy là chiến trận đã chờ chiều. Rồi chiến trường quả ngãi tăng cường độ. Bạn tôi Lê Văn Nghĩa, chỉ đoàn trưởng chiến xa lừng lẫy, một bốn mật tích ở mặt trận Quế Sơn, mật tình hay chết. Đâu biết mấy, tháng trước Nghĩa và Sài Đoàn chạy đôn đáo để tìm tôi tìm tao gì à nghĩa, phải chẳng mày biết điểm đi khuất nên tìm kiếm để giả từ. Hội bạn thân thiết của một đời mà bao nhiêu năm không gặp, lúc có thể gặp lại thì đời đã đóng cửa biệt ly. Đau, cảm giác đau đến gì rầm, soi món cơ thể trong tháng ngày tiêu hao làm tôi gãy đổ từng vụn nhỏ. Ở bồng hai, tiểu đoàn biệt động quân của Ngô Văn Mai, tiểu đoàn giải phóng Bồng Sơn đang kêu gọi tôi đến. Hầm hở sửa soạn chuyến đi dài với biệt động, thì chiếc cùm cứng nặng đã gồng bạc quanh cổ, làm gì đây? Dở đám mây, cơn mưa chợt đổ ào ào xuống, khi chân ngập dưới buồn lại rạch rít. Tôi ngẩng đầu nhìn hạt mưa mà cười đến chiến trường bạn hữu, nơi xa tiếng thét lạnh căm chất chứa những cay đắng lẫn ngộm mà ngồi. Rồi thì quân lục chiến sau 27 tháng 7, thay thể nhảy dù để rất điềm, cổ thành Quảng Trị. 12 giờ 45 phút ngày 25 tháng 7 tôi ở đấy chứng kiến tiểu đoàn 5 dù mớn bờ thành và dựng đại cái cờ lời lại đội trưởng đại đội 51 tiểu đoàn 5 dù gần 2 tháng qua đi tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến đội 6 dù 3 thủy quân lục chiến đội 5 dù chín thủy quân lục chiến đội 11 dù châu điện hai thủy quân lục chiến quá hai điều một thủy quân lục chiến trận đường cửa bắc ngang sông Bạch Hàn, những tiểu đoàn mũ xanh quá quen thuộc, quá gần gũi với những nghiêm, lệnh, tiền áp, những bản thân đây là chưa kể Tùng Đề Phúc Kim Tống, những niên trưởng đúng chỉ số đã phải chịu bao nhiêu gian nan để bước chân vào nội thành nơi tòa nhà của tiểu khu quản trị. Gian nguy, hình như danh từ này không đủ, không làm sao đủ được vị cổ thành đại gì nếu không phải là cục đá vuông bể dài mỗi cạnh 590 thước, cao và dày 5 thước, mục tiêu đo đạc bằng số chính xác đó của 100.000 viên gạch ép lại đã thấm bao nhiêu lít máu, mua bằng bao nhiêu mạng người, bao nhiêu đời sống lấy đủ lấy bức thành rộng 500 thước vuông đó, bao nhiêu? Ngày 7 tháng 7, 15 tháng 9 là 48 ngày. Và nếu kể từ mục 7 tháng 7, lúc tiểu đoàn 7 dù vượt qua ngã ba Long Hưng, Vào cách chi khu Mai Lĩnh 300 thước thì mật trận thành phố Quảng Trị thực sự được kéo dài trong 68 ngày. 68 ngày với lực lượng 4 tiểu đoàn dù, 5, 6, 7, 1, trong giai đoạn đầu và 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến giai đoạn 2, cùng với 1 liền đoạn. Trong 68 ngày đó, đặc biệt là 48 ngày của thủy quân lục chiến, các tiểu đoàn của ta đã phải chiến đấu liên tục trên một chiến trường dài 2 cây 500 thước từ ngã 3 đường Lê Vân Duyệt. Đường vào Chi Biêu đến Long Hưng, ngõ vào Quảng Trị và ngang một cây số hay một ngàn thước. Những con số có viết chính xác để nói lên một chiến trường hẹp cứng gai góc hết ý niệm chiến trận. Chiến trường có diện tích 2.500 thước vuông. Đã được 15 tiểu đoàn bộ chiến bao vây và quét sạch từng thước đất. Phải nói từng thước đất nếu muốn giữ độ chính xác trong 68 ngày. 15 tiểu đoàn hay 7500 người phải đi qua 2500 thước vuông. Vậy mỗi người có bao nhiêu thước chiến trận? Con số trung bình chỉ thấy 3 người lính có một thước vuông mục tiêu, một thước vuông để ta chiến trong 68 ngày. Quân sử thế giới trước và sau quảng trị không có một nơi nào không thể có một chiến trường nào chặt cứng đất hơi bằng quảng trị Việt Nam. Chắc chắn như thế trong 68 ngày đó Sáu tiểu đoàn pháo của hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến đã bắn bao nhiêu trái đạn? Đoàn hải pháo của hạm đội số 7, phi cơ Việt Nam đã đánh bảy phi tuần xuống góc Đông Bắc cổ thành mở đường cho tiểu đoàn 5 dù, bảy phi tuần gồm 14 phi suất, một phi cơ trong một phi suất đánh bị hai chế bom từ 250 kg xuống 500 kg. Vậy trong 68 ngày bao nhiêu bom đã rơi xuống trên mỗi phần đất của thành phố chiều dài không quá 15 phút Honda đó. Quảng Trị muốn kêu lên tiếng nhỏ, muốn nhỏ mà giọt nước mắt, thành phố quê hương là thánh địa chịu nạn cho hết tai ương nhân loại. Không có một nơi chốn điều linh nào của địa cầu qua mặt nơi mang tên Quảng Trị. Không có một nơi nào. Để kết luận ta tìm một sự so sánh. Người được bảo vậy, sĩ đại lịch rát. 76 ngày người Mỹ giữ bà Tan trong 66 ngày. Colonel Dow 76 ngày, quân lực Anh và khối Thịnh vượng chung tử thủ Terbock trong 241 ngày. Và gần nguy nhất điện biên phủ thực sự bị bao vây là 56 ngày. Những cuộc bao vây và tử thủ lừng danh này được thực hiện bằng súng Sten, mã 36 gram, cabin M1. Loại vũ khí hàng đầu của bộ binh Mỹ, bộ binh số 1 của thế giới. Những trận đánh đẻ đời của quân sự thế giới đó có là gì so với Quảng Trị khi một hạ sĩ nhất 17 tuổi. Trần Văn Dồn Ê của tiểu đoàn Sáu Dù hại gần 100 cộng quân trong một ngày chiến trận. Dưới đất là cá nhân chiến đất khai triển tối đa, trên trời một bát B-52 đi qua. Sau 27 tháng 7, phi cơ Mỹ và B-52 được lệnh đánh Quảng Trị với 3 chiếc, 1 chiếc chở 42 chai bom 250 kg, 24 trái bom 500 kg cũng đánh xuống trên diện tích không quá 500 thước bề dài. Còn gì nữa không? Quả thật không có đủ chứng nghĩa để nói hết đồng độ của chiến trường. Ngã từ ngã Tư Quang Trung Duy Tân nơi tiểu đoàn 6 dù bàn giao lại. Tiểu đoàn 6 thì quân lục chiến đã mất hết 48 ngày để đánh đến cái góc thành Đông Nam cổ thành Ninh Công Tráng. 48 ngày tác chiến rạng rạc thưởng trực trên trục tiến quân dài đúng 400 thước. 400 thước đẩy chốt chốt gồm một tổ ba sáu hoặc chín người gồm đủ B40 và thượng lên chôn cứng dưới những công sự chịu đựng được bom chốt được bao bảy mươi hàng rào cuối cơ hữu từ những chốt lớn đằng sau và đạn phá 130 từ đông hà bến hài khe sanh bắn xuống qua được một tấc đường đến gần một điểm chốt là bò trên nỗi chết cụ thể như lớp đất đá ngổn ngang mà bàn tay chạm phải khi lần bò tìm kiếm lối đi bốn trăm thước cho 48 ngày tác chiến không dứt thở. Còn điểm thông hơi nào của chiến trận để chiến sĩ ta chịu đựng khỏi bất hơi? Thế nhưng người lính đã sống còn và chiến đấu được, chiến đấu hào hùng hừng hực quyết tâm. 30 tháng 3 kể từ giờ này là 6 tháng, hay 280 ngày đọ lửa. Người chiến sĩ ta có đêm nào ngủ được quá 4 giờ. Bao lần bình yên cầm cái chén để tự tốn vài miếng cơm nóng, người lính ta đã bắn bao nhiêu ngàn viên đạn, đã dựng mặt thức trắng mấy ngàn giờ, cái thân thể gầy gò nặng dưới 50 kg, mang 4 ngày thức ăn và gạo, một bộ quần áo, chiếc poncho váng, 600 viên đạn X M16, 6 chai lưu đạn M26, một hỏa tiễn M72 nón sắt và khẩu súng. Tất cả khoảng 40 kg, 40 kg đè nặng trên tấm lưng gầy còm, hằn dưới xương sống. Trong 6 tháng đi qua vực thẳm của nỗi chết trùng trùng, người lính toàn là nạn nhân thụ động của đồ độ thế tham của trò chơi chính trị, được có kẻ mặc cả những căn phòng kín cửa, đưa bàn tay chỉ còn lại một ngón, người chỉ quan của trung đoàn 57 sư đoàn 3 chỉ bắt thượng chúa ở ngược để nói, tất cả những điều tôi nói là thật. Đọc càng tự trấn giữa phía bắc đông hạ, chính mà tôi thấy sáu khẩu đại bác của Bắc quân khai hỏa ngã tứ xong, giờ lính cái tối không đầy ba cây số, phi cơ Mỹ được gọi tới và đánh cách mục tiêu 12 cây số. Cầu đội đại bác Bắc Quân đè sát cánh đường và làng Kim Môn dưới chân đèo Ba Dốc, những điểm địa hình quá dễ nhận trên địa thế, vậy không có một lý do nào Bá Đàm nhầm lẫn chấm sai mục tiêu cả 12 cây số và rõ ràng nhất là ngày 25 tháng 7, ngày tiểu đoàn 5 rủ bám được bức tường đá cổ thành Quảng Trị. Chỉ có mỗi phi cơ A-37 của không quân Việt Nam iểm trợ cho đến 12h45 khi Nguyễn Tấn Sĩ thúc lính bỏ lên thành. Buổi chiều không quân Hoa Kỳ can thiệp rồi bom nội thành. Kết quả vì hai trái bom đánh nhầm tiểu đoàn 5 mất đà khứng lại với rội ngược. Sư đoàn rù trông ngã đến chùa đường qua sông Thạch Hán về nhan biểu ái tử đường tiếp vận của bác quân. Chín thư đoàn rù chỉ vừa đủ dài dài từ Mỹ Tránh đến Quảng Trị, từ đường chiến thuật 556B ra đến quốc lộ Mữ Lữ Đoàn để chặn con đường ái tử nhân biểu cổ thành là ước vọng tha thiết của bộ tư lệnh sư đoàn dù hay cũng chính của tướng trưởng. Ước vọng được căng giải trong 2 tháng không thực hiện. Thế nên dù tiểu đoàn 5 dù là tiểu đoàn hạng đặc có binh chủng, dù tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn đã làm phép màu an lộc, hai tiểu đoàn này có gồm những người lĩnh đốc bằng thép cũng không thể dựng cả cổ thành, không thù nào dựng được trong những điều kiện thuận lợi tại hai người như đã nói. Chỉ có thể làm được với tiểu đoàn nam dầu, đơn vị đặc hành sinh sau khi tướng cho quân lực tướng Ngô Quang Trường khởi đầu vãng nghiệp cùng với tiểu đoàn nam dầu, người lính Việt Nam đã chiến đấu và tồn tại như một nhiệm màu. Trên màu nhiệm bình thường lặng lẽ này, Tổ quốc điêu linh thả từng hơi ngắn đớn đau nhưng bền bỉ. Chủ nghĩa hoàn toàn vô nghĩa trước chân dung bi tráng hùng bi của người và quê hương. Việt Nam tháng 10 năm 1972. Đêm trên bờ Thạch Hãn, định mệnh. Để gọi sức mạnh bí ẩn và thiêng liêng đó thêm một lần, phải chỉ định mệnh mới có thể sắp đặt giã rẽ tất cả tai ương hạnh phúc địa ngục thiên đàng cho con người. Những sự kiện kinh hoàng nhất đã xảy đến, những thông khổ đoạ đầy nhất đã hiện hiện. Tất cả tàn khốc, chất ngất, chiến tranh đã ảo xuống trên Quảng Trị, kéo dài qua đại lộ kinh hoàng. Trong mùa hè trước, thì năm 1973, bắt đầu cho những ngày hè mới trên thành phố tan nát nhỏ bé này. Thành phố, chữ viết đến quá ngại ngồm. Bị đống gạch đá vĩ đại kia có phải là một thành phố không? Trên đoạn đường số 1 mà chỉ trong 365 ngày trước đây, Hàng ngàn người đã nằm xuống với hiện thực của một địa ngục trần gian. 365 ngày đi qua, trên bụi cỏ còn vương dấu mảnh áo quần cháy nám của người chết, trên lớp cát xám lạnh, theo cơn gió đôi khi thoang thoảng mùi thịt da chưa tan biến hết. Và hàng ngày hàng giờ trên quảng trị thành phố không tiếng nói, không nóc nhà, lũ chó hoang sục sạo tung hoành tìm kiếm mùi của chủ cũ. Trên dấu vết mới tinh của một nhà khóc liệt vừa qua những ngày hôm nay, mùa 73 lại sân khấu đã diễn ra một tấn kịch khác, kịch hòa bình bờ sông Thạch Hãn, nơi chào đón tụ vĩ đại của màn nền hòa bình lạnh buốt sông lưng, định mệnh chi với sức mạnh siêu hình này mới thể giải thích được. Mười bài đi qua án lỗ qua phong điền, qua mỹ chánh, trời mồ xương nên trực thang bay sát bản đường. Tôi lại thấy cầu dài cầu ngắn Phải hỗn độn trên cát trắng cảnh chiếc của toàn thể con người mà dấu vết sau một năm dài vẫn còn hằn hằn trên màn mắt. Những chiếc mặt hai bên trên chiếc trực thang bây giờ tôi đang bị vây quanh bởi nón ông xoa nón cối áo đại bác, áo tạc chiến vải ca kỳ nam định và túi lá điện biên bay mùi khét. Thượng đế ơi, phải chăng người muốn ném tôi vào một nơi đùa? Hàng ngày đi bộ từ nơi của nghiêm tiểu đoàn phó thì quân lục chiến Căn nhà lầu có lò gạch của mùa xuân mẫu thân Tôi đã đến ở và chiến đấu Chỉ nhớ vận dụng tôi đã Cũng không xác định được nơi trốn Đáp một lần chú ngụ Và quốc lộ 1 Đường Nguyễn Hoàng, đường Gia Long Chạm sang xưa Tôi và Mễ mua sang theo lối ủng hộ Quan sách đối diện cổ thành Quan buôn bò ở bờ sông Tất cả trốn xưa mỗi ngày Mỗi giờ đi qua vẫn không thể tìm ra dấu tích Quảng chị ơi Trại đi muôn vở tán sự tiếng than im lặng và tôi lại đến ngồi ở bến sông nơi tọa độ D3 lịch sử hòa nhã kiềm chế hết phẫn nộ để hạ xuống hết tức tuyền thông báo cùng quý vị thể hiện tinh thần hòa giải thi hành nghiêm chỉnh nghị định thư tôi phải đối mặt với một kẻ thù vẫn còn rất mới ngày ngày tại đây muội 5 trước trước mặt quan chỉ tan vỡ chập trùng qua lớp nước mắt vô hình thương thân, thương bè bạn, thương người, thương thành phố, nỗi thương bén mênh mông như dải đạt, thương bén rộn rã đau đớn, thương bén ngất bổn tròn. Mỗi lần ngồi xuống chiếc canô chạy qua bờ Bắc Thạch Hãn, thấy lá cờ vàng phấp phới trên điều tàn, lòng trùng xuống độ phiền muộn sâu như hố thẳm. Đêm quê sương mù mịt, chang lạnh, soi xuống dòng sông đang lách tách con nước về biển xa. Nhìn về núi, nơi bản thân đang có mình dưới hầm để qua cơn pháo tập trung từ gió linh đổ xuống. Đêm qua dần dần ngày đến, chăng loạn vào nơi xa. Màu vàng độc phiền muộn đen uất ức, ngày hết hẳn, trời sáng. Lực và dân tổng hợp đầy đủ vào sớm nơi đón anh em mình và chứng kiến những phương thức biểu lộ đấu tranh cách mạng hạ cấp cố chấp. Nơi không có người, được chòng đêm nghĩ chuyện trong ngày đã thấy bội phục vô vàn lòng cao cả và sức chịu đựng siêu đẳng của người Việt miền Nam, những người đứng vừa qua đêm dài dưới pháo nổ và người dân còn hẳn vết dấu kinh hoàng của quảng trị. Lòng cô chấp vào sự căm hờn, những quyết điểm mà người biết dù ở hoàn cảnh nào cũng phải nên trôi bỏ. Nhưng trong hoàn cảnh đau đớn này, và cho tôi quyền phẫn nộ, tính chất cần thiết để bảo vệ con người trước bạo lực Cuốn sách đã hình thành trong cơn đau đơn. Lần yên thứ hai này người viết xin được gửi kèm theo một tình ý mới. Xin được coi như một vũ khí bảo vệ con người. Lời nói không phải mang tính chất kịch cỡm của một đại ngôn lão sược. Nhưng xin được nghĩ lại sự cầu khẩn xuất phát từ một con người Việt Nam trong hoàn cảnh bi thiết hào hùng, hoàn cảnh của chính quê hương Việt Nam. Một năm qua, những người lính đã được kể đến đã có những nhiều biến đổi, rất nhiều người thay cấp bậc và chức vụ, nhiều người tạm biệt chiến trường và những người đã chết, bên những đó có những người sống lại, những người trở về hòa ngục. Đồng thời, những chuyến đi kế tiếp còn chưa biết rất nhiều trận lớn đã không được ghi nhận, như trận quận Triệu Phong của tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến, trận đánh mấu chốt mà được chiến dịch tái chiếm Quảng Trị, quận đường Triệu Phong chợ trận đường tiếp vận của Bắc quân từ phía bắc theo sông Thạch Hãn vào Quảng Trị. Thế nên phải diễn lập lại một lần câu tạ lỗi, một cá nhân trong thời gian nữa các chuyến đi không thể nào có khả năng ghi nhận đủ toàn thể một cuộc chiến vĩ đại. Cuộc chiến vượt hết cả cuộc chiến lịch sử, chiến tranh loài người. Quảng Trị, tháng 3 năm 1972.